các bạn đang nghe tự thuyết tại trang web thế giới audio .org. chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi tác giả cầm sắc tỳ bà người đọc su so. vất vả chống đỡ đến tuần đầu của bố sáng sớm vịnh đạo vào phòng gọi phổ hoa phát hiện thấy cô đã thay đồ đen lặng lẽ đứng đợi bên cửa sổ bên mai cài đói hai nhỏ màu trắng cô tiều tụy hơn mấy ngày trước một chút trang điểm nhẹ cũng không thể che đi quần mắt xanh đen và đôi má gầy đi một cách rõ ràng cô bước tới bên cạnh anh cố ra vẻ bình tĩnh nói em xong rồi đi thôi anh nắm chặt chiếc khóa xe trong tay kiềm chế cơn kích động muốn bước lên ôm cô vào lòng ở nhà họ dịp 7 ngày những câu họ nói với nhau cộng lại vào không quá 10 câu cho dù anh làm gì nói gì cô đều phản ứng rất lạnh luôn bụng không chỉ đối với mình anh cô chẳng có hứng thú với cái gì Ăn cơm cũng miễn cưỡng mới ăn được một ít Trước khi ra khỏi cửa Phổ hoa lại vào phòng ngủ của bố Nằm sắp lên giường một lát Mỗi chương trình phát thanh Chuyển sang tiết mục bố thường nghe Trên đường, tâm trạng phổ hoa gần như không có bất kỳ sự ổn nào Tới giờ phút tạm biệt cuối cùng Chỉ yêu cầu được ở riêng với bố vài phút Sau khi tất cả mọi người đi ra Cô cầm những thứ chuẩn bị trong túi bài bên cạnh bố Trong đó có tấm ảnh hồi nhỏ của cô Một lặn tóc Một hộp bánh cảo. Một bao rút và một hộp cà tướng Cô khẽ gọi tuyên bố Giống như khi bố ngủ trưa Cô rất sợ làm bố tỉnh giấc Nhưng trong lòng khổ hoa hiểu rõ Lần từ biệt này là vĩnh viễn vì thế, cô ngay ngốc nhìn bố đang nằm trong cổ quan tài Ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt bố vào trong đầu Cuối cùng cô bước tới trước bố Cuối mười ấn môi lên phần tráng đã không còn ấm nữa Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt Theo chóp mũi rơi xuống mặt bố Một giọt, hai giọt Cô lặp lại Bố, con là phổ hoa Căn phòng từ biệt trống rỗng chỉ có giọng nói của mình cô Quan tài đóng lại, đặt lên xe đẩy đi Phổ hoa đuổi theo, mắt tiện chiếc xe đẩy đi xa người trước cánh cửa cuối cùng của phòng từ biệt Bái lại chào tạm biệt bố Tráng đụng vào nền gạch lệnh lẽo Một chút an ủi trong lòng cô tan vỏ theo tầng giọt nước mắt Dường như hóa thành như mảnh vỏ Tỉnh đạo bước ra từ cửa sau Đỡ cô lên, tất cả nỗi bi thương và yêu ớt của cô đều bộc lộ trước mặt anh Anh không nói gì, chỉ ôm cô, dùng cầm cọ lên trán cô học đi, học đi em Anh đang cẩn thận dỗ dành một đứa trẻ Lời của anh khiến cô càng đau lòng hơn Sự kiên cường bề ngoài mấy ngày qua sụp đổ tan tành Cuối cùng phổ hoa không kìm nén được nữa Cô à khóc trong vòng tay anh Vì sao? Có phải em làm sai điều gì không? Cô chạy đến cánh cửa lớn đã đóng Ngoài lên cửa gào khóc Bố, sao bố tàn nhẫn như vậy? Bố đừng bỏ con Bố trở lại đi Con là hoa hoa Bố con là hoa hoa Con làm thế nào Bố trở lại Bố trở lại Anh bước theo ngẹn ngào nói không lên lời Cúi đầu trước bố Cúi đầu trước bố như cô Áp lên phần trán nóng hổi của cô Lấy mắt có sự áy náy được giấu rất lâu rồi Học đầy Sẽ ổn thôi Còn có anh mà Cho dù anh đang nói dối cô cũng muốn tin Giây phút này cô rất cần một cái ôm Không thể suy nghĩ đến khuôn mắt và khoảng cách giữa hai người Ở mèo anh, mặc kệ tất cả mà khóc Nước mắt từ từ thấm ướt áo anh Họ lại một lúc trong phòng từ biệt Trước khi nghi thức từ biệt bắt đầu Họ được nhân viên mời ra ngoài Một trước một sau rồi phòng từ biệt Cô liền bước vào trong ánh nắng mặt trời trên xe anh Một mình hông nắng với nắng bên ngoài Ánh mắt bay đến tấm bia mộ phía xe Một bóng đen trùm lên đỉnh đầu cô Bước tới từ đằng sau Ôm lấy bờ vai cô Cô vốn có thể vùng vẫy, nhưng không muốn động đậy, dựa sát vào lòng anh Nhân viên đột nhiên mở cánh cửa bên, hút giục người nhà rời đi Đỡ chút nào chưa Anh hỏi, cô thu lại ánh mắt đặt trên tấm bia phía xa, phân một tiếng để anh đỡ Vẫn không hạ, tay anh đặt trên trán cô, muốn xoay người cô lại Cô không cử động, hấp giọng nói Em không sao, trên xe trở về nhà, phố hoa ơn hữu trò ngồi cùng quyên quyên ở ghế sau Khi đến gần ngõ, xe đi chậm lại, Vĩnh Đạo hạ cửa kính một bên xuống, chống lên vô lăng nói: Sắp tới nhà rồi. Phổ Hoa áp mặt lên tấm kính, hồi tưởng lại con ngõ nhỏ quen thuộc, người già tụ tập xung quanh cây khế chỗ ngã ba, dưới cục điện là nơi bố thường hay đánh cờ mỗi buổi tối, con đường nhỏ kéo dài đến chợ, một bên đường hơi trũng xuống, vẫn chưa được trải nhựa. Cô cúi đầu xoa nhẹ hoa văn trên hũ tro, chớp đi hơi nước trong mắt, ôm hũ lên ngang cửa sổ, nói: Bố, chúng ta sắp tới nhà rồi. Xe chậm chậm đi qua con ngõ họ sống mấy chục năm, chạy thẳng tới tòa nhà. Vì là tối đầu tiên sau khi hỏa tán, cổ hoa kiên trì, túc trực bên linh cữu bố. Cơ thể biến mất, linh hồn mãi tồn tại. Đây là lý giải về sinh mệnh của cô. Bàn thờ đặt trong phòng bố, bức ảnh phục chế trước đó được in ra. Đa phần người thân và bạn bè tham gia xong nghi thức đều đã rời đi, cả nhà cô họ về khách sạn. Mẹ đợi đến nửa đêm cũng bị ruộng đón về Căn phòng trở nên trống vắng Phủ hoa thắp nén nhang Chuyển chiếc bàn Ngồi trước di ảnh của bố Cầm vài tờ giấy đã viết trong 7 ngày qua Lặng lẽ đọc dòng chữ trên đó Nửa đêm gần về sáng có người gõ cửa Cô mở khóa Vĩnh đạo đang đứng trước cửa Bưng thuốc Vài ngày không được nghỉ ngơi Nếp nhăn trên trán anh hằng rất sâu Hiện rõ tâm sự nặng nề Anh có thể vào không? Anh hỏi Cô lùi lại một chút nhường đường Anh vào đi Em... Vừa vặn em đang có chuyện muốn nói với anh Sao vậy? Anh vô thức giơ tay thưởng nhiệt độ của cô Bị cô tránh đi Anh ngồi đi Cô chuyển chiếc ghế đặt trước mặt mình Có chuyện rồi Cô trở lại tấm ảnh bố Lấy một vật bước tới bên cạnh anh Cái này... anh Cổ hoa cẩn thận mở bàn tay Đôi mắt vàng những tia máu không chút do dự Một chùm chìa khóa nằm trong lòng bàn tay cô Trên vòng chìa khóa treo mát ô tô cũng dĩ cùng một đôi với chìa khóa xe của anh Khi mua xe, mỗi người dùng một chiếc Ám chỉ sẽ không chia ly Vĩnh Đạo nhìn chìa khóa Lại nhìn cô, không hiểu ý cô Đây là chìa khóa nhà bên đó Cô dừng lại một chút, nhấp môi Sau này, em cũng không muốn qua đó Đến 1-2 giây sau, anh vẫn hoàn toàn không hiểu Em có ý gì? Chính là căn nhà Trả lại cho anh Em sẽ nhanh chóng hết sức dẫn đồ về đây Cô nói hết những lời để chuẩn bị sẵn trước đó Học thuộc đâu ra đấy từng chữ Em muốn chuyển đi Anh vẫn không tin nổi Đang lễ vừa kết thúc Cô liền nghĩ tới những điều này Vâng, em muốn chuyển về đây Đây mới là nhà của em Cô gật đầu Nếu anh không đồng ý đây là chìa khóa Anh nhận lấy đi Cô không giải thích nhiều nữa Sao chìa khóa vào tay anh Lại cốc nước Lại tiếp tục ngồi trước di ảnh Trở thành một pho tượng Em Mấy ngày nay cảm ơn anh Bây giờ anh có thể về rồi Cô ngồi thẳng lưng Từ đầu đến cuối quay lưng lại với anh Phổ hoa không nghĩ ra cách nào tốt hơn để cảm ơn anh Những thứ cô có chỉ còn lại căn nhà đó Nhưng anh không đi Cũng không ngồi Chỉ đứng sau lưng cô Không biết đứng đã bao lâu Không đợi được cô quay đầu Anh mở cửa đi ra Sau vài phút là tiếng đóng cửa Phổ hoa lại chờ đợi rất lâu Cô tê dại mới quay đầu lại Vĩnh đạo đã không cần ở đó nữa Cô đứng lên đi ra phòng ngoài Dựa vào khung cửa nhìn xung quanh căn phòng bốn bức tượng trắng Đồ đè trong nhà đã cũ Đây là căn phòng trống rỗng Không có bố sau này cũng không còn vĩnh đạo Họ đều là những người không thể thay thế Bây giờ cô đều đã mất họ Cho dù trải qua đại tang Cũng không thể có người mãi mãi ở bên Đây là đạo lý phổ hoa hiểu rất rõ Sau khi Quyên Quyên về Cô uống thuốc Vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên giường Nhanh chóng thiếp đi sau bảy ngày lần đầu tiên cô được gặp bố trong giấc mơ của mình ông vẫn chắp tay sau lưng đứng trong bánh tài dương mỗi hoàng hôn nghe tiếng một bình thư ông mưa thích thấy cô vào ông cười hỏi hoa hoa tối nay gói bánh sủi cảo không cô vội gật đầu bước tới ban công tại một tiếng bố bố quay người chỉnh kênh, không nghe thấy cô tiếp tục bước lên phía trước tới ban công run rẩy gào tới ban công run rẩy gào bố bố vẫn không để ý nhìn xuống tầng dưới cô không cam lòng giơ tay buông âm bố cơ thể bố đột nhiên lệch ra ngoài lan can khi cô sắp chạm vào kể cả chiếc đài cũng bay theo cô cảm nhận được gấu áo bố cũng chỉ trong giây phút ngắn ngủi sau đó là âm thanh va chạm rầm rầm Hồn bay phách lạc bộ hoa hét lớn có thể nhảy lên thật ra chỉ là trở mình tỉnh giấc cô ngồi dậy rèm cửa vẫn khẽ lay động trong gió không có bóng dáng bố căn phòng chỉ còn cái lạnh u buồn. cô sờ lên người, toàn thân toát mồ hôi, quần áo dính lên lưng rất khó chịu. bầu trời chiều âm u ảm đạm như sắp mưa. đóng cửa ban công, cô ôm đầu gối ngồi ngẩn ngơ trên giường. từ tối trở về thiên tân vết thương cũ trên ngực bắt đầu tái phát, sau đó đau đớn từng cơn. dùng thuốc quyên quyên mua để giảm đau. bây giờ cơn đau lan rộng ra cả bả vai và sâu lưng. trước ngực cũng có cảm giác khó chịu, hít thở đều rất khó khăn. Cô cầm điện thoại gọi cho mẹ, hỏi bà đã ăn chưa, dặn dò bà không cần phải tới nữa. Cô hiểu rõ, thân phận của bà tham gia quá nhiều việc hậu sự, sẽ khiến cho Dũng không vui. Tuy nói theo tình lý, mẹ nên tham gia. Mẹ hỏi cô khỏe hơn chút chưa, cô cười nói, con không sao. Đặt điện thoại xuống, cổ hoa bước ra ban công, đứng ở chỗ bố dừng lại trong giấc mơ. Nhìn ra xa, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh chiếc kim rơi xuống đất. Chỉ có kim đồng hồ treo trên tường, chuyển động tích tắc từng tiếng Trong hoàn cảnh như thế, nỗi đau khổ và cô đơn trong lòng cô không ngừng len ra Nó hình thành sự đối lập rõ ràng với các ồn ào náo nhiệt ở lầu dưới Vợ chồng cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể Trẻ con gây rắc rối Người già thảo luận giá cả thức ăn và giảm giá ở chợ trong thời gian gần đây Tài xế xung đột với bảo vệ vì xe ra vào cửa lớn Còn cô chỉ có một mình trong căn phòng trống cô đứng rất lâu hai chân đã mỏi mắt cũng mờ mới trở về phòng cô vào hấp nén nhang cho bố lấy vải bông lau xung quanh hụ đựng tro của bố chuyện ghế tới gần hơn giống như trước đây khi ăn cơm xong ngồi cạnh bố nói chuyện nhưng lần này chỉ có một mình cô nói không nghe được tiếng bố trả lời bố con rất buồn con không rõ vì sao có lẽ là nhớ bố cô nắm chặt quân cờ tướng trong tay Buổi sáng quyên quyên đã đi làm, mẹ cũng về nhà bên đó, con không biết khi nào họ sẽ trở lại Hay sau này không còn trở lại nữa Tối qua anh ấy cũng đi rồi Cô ngẩng đầu chờ đợi, sau đó tiếp tục nói Vừa nãy con đã nằm mơ, một giấc mơ rất đáng sợ Con gọi bố, nhưng bố không để ý đến con, cũng không quay đầu nhìn con một cái Có phải bố giận con rồi không? Nếu thật thế, cho dù con phạm lỗi như thế nào Bố nhất định phải tha hướng cho con Nhưng không Con biết những năm qua Bố sống rất vất vả, rất mệt mỏi Nguyên nhân do mẹ, cũng vì con Con và anh ấy Nhất định đã khiến bố thất vọng Thật ra, con vẫn luôn cho rằng Anh ấy sẽ chờ đợi Nhưng anh ấy đi rồi, giống như mẹ lúc đầu Con hơi sợ hãi Trước đây bên cạnh bố Ít nhất còn có con Nhưng sau này Bên cạnh con còn có ai đây Nhìn nụ cười của bố trong khung ảnh Nước mắt bất giác trào ra Bố hoa không muốn lau Từng giọt rớt xuống mua bàn tay Lại từng giọt từng giọt khô đi Vì vậy con không muốn tiện bố đi Mẹ nói bố ở trong nhà sẽ không tốt cho con Nhưng con thấy không phải như vậy Con muốn giữ bố lại nơi đây Ở bên con Có thời gian thì nghe con nói chuyện Chúng ta lâu lắm rồi không nói chuyện Đúng không bố Phổ hoa bình tĩnh nhớ lại quá khứ, thậm chí nghĩ đến cái chết. Con không biết chết có cảm giác như thế nào. Không biết bộ ở đó sống có tốt không. Nếu bố thiếu gì, có thể nói với con trong mơ. Nói chuyện với con, một ngày nào đó con cũng sẽ tới nơi đó. Con sẽ mua một miếng đất bố thích, sau đó qua đó ở bên bố. Khi ấy, chúng ta có thể gặp mặt rồi, đúng không? Nghĩ tới có ngày đoàn tụ cùng bố, cô ngậm nước mắt, mỉm cười. Bây giờ con rất tốt, bố không cần lo lắng Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân thật đấy Con chỉ nhớ bố, vô cùng nhớ bố Bố trong ảnh vẫn nở nụ cười Cô đặt quân cờ trở lại bàn cờ Cầm khung ảnh lên, xoay nhẹ trên khóe mắt đầy nếp nhăn sau tấm kính Khẽ khàng ôm trước ngực Cánh cửa két một tiếng dần dần mở ra Ánh đại dương bên ngoài chiếu qua khe cửa phòng Cô quay đầu lại, thấy vĩnh đạo nghiêng người dựa lên khung cửa sổ Cô Hoa kinh ngạc, đứng sẵn tại chỗ, hoàn toàn quên mất phải lau nước mắt trên mặt đi. Cô Vốn không chú ý tiếng chuông cửa, nhưng rõ ràng anh đã đứng ở đó rất lâu rồi. Ánh mắt ngân đồng ở một nơi, túi ni lông trong tay lận lẽ rũ xuống một bên người. Anh, sao đến đây? Anh, sao đến vậy? Cô lau qua la mặt, vé lại tinh thần. Tỉnh đạo không trả lời, bước vào phòng, đóng cửa, rồi xem tư thế dựa vào cánh cửa. Anh dường như cũng không ngủ cả đêm Mí mắt mệt mỏi rủ xuống ỏi ỏi Râu một lên xung quanh hàm dưới Trên người vẫn mặc bộ quần áo cũ Miếng vải tay màu đen trên cổ áo Cũng chưa gỡ xuống Em ăn cơm chưa Anh dịu dàng hỏi Rồi bộ hoa đặt bức ảnh bên bàn thờ bố Truyện tranh ánh mắt của anh Em ăn gì Anh tiếp tục truy vấn Không nhớ nữa Vậy còn uống thuốc? Em cũng uống rồi Họ không Anh không tin, giống như đã sớm nhìn thấu lời nói dối của cô Bước tới đặt tay trên gáy cô Trong giây phút lòng bàn tay và da thịt tiếp xúc Bộ hoa không nén được, hơi co người lại Tay anh rất lạnh, có thể cô nóng bừng Anh không cho cô thời gian giải thích Vé bỗng cô lên Anh làm gì vậy? Cô hoảng hốt, toàn thân mềm dũng Em đang sốt Anh không thèm phân trần đưa cô về phòng Đặt cô lên giường, kéo chăn đắp thành hai lớp bên người cô Cô vẫn muốn ngồi dậy lại bị ứng xuống gối lần này vĩnh đạo dùng chút sức cô quả thật không động đậy được đành nằm xuống quay mặt vào trong nghe anh một câu có được không anh ngồi rất lâu sau lưng cô Vài lần thở dài bất đắc dĩ giống như quả trách khẩn cầu lại giống như đau lòng nản lòng và mệt mỏi kéo nhau trở lại cô không phân biệt được tâm trạng của mình cuộn tròn người cảm thấy mọi người đều đã đi nhưng anh trở lại còn khiến cô tuổi thân buồn bã hơn trước kia anh đi đi cô vùi đầu trong chăn không muốn nhìn anh nước mắt không nén được tuôn trèo anh không nói gì ôm cô qua tấm chăn toàn thân cô căng ra rất nhanh chóng lại mềm đi trong cánh tay anh có sự ấm áp an ủi không thể nào nói rõ cho cô cảm giác an toàn khiến cô không thể không từ bỏ cái gọi là khoảng cách vô tình càng giữ sát vào anh giống như khi từ biệt bố hai người ôm chặt nhau không hề có khi hỏi nào.